Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 305 Linh Lung Bảo Tháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Nhìn Linh Lung Bảo Tháp trước mắt, Lâm Hiên cũng không có lập tức tiến vào mà ngược lại có vẻ chần chờ. Lại nói tiếp, lần thu hoạch này của mình đã vượt quá mong muốn ban đầu. Tuy rằng vẫn chưa tìm được U Minh Hàn Thiết nhưng những cổ bảo cùng tài liệu luyện khí này cũng vô cùng trân quý. Có lẽ trong tàng bảo thất còn có những đồ vật hy hữu khác. Lâm Hiên. Đối với việc này có chút hoài nghi. Nói không chừng trong đó có thiết. Lập cảm bẫy. Lâm Hiên khoanh tay suy nghĩ. Một lát sau đã có một chủ ý. Hắc mang trên người chợt lóe. Cả người hắn trở nên rượu dị. Sau đó vỗ. Một cách lên túi chứ vật. Một con quái vật cả người toàn là lông xanh. Xuất hiện trước mắt. Đây là cương thi cuối cùng mà Lâm Hiên tế luyện được trước hết cho nó. Đi vào trong tìm hiểu. Cương thi kia nhận được mệnh lệnh của Lâm Hiên lập tức không chút do. Dự hóa thành một đảo âm phong bay vào linh lung bảo tháp. Mà thông. Qua thần thông thiên ma dù thi thuật cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng. Trước mắt cương thi nhất nhất hiện rõ trong đầu mình. Bảo tháp ước chừng cao 7-8 trượng chia làm 3 tầng Bảo vật này không biết là dùng tài liệu gì luyện chế thành bên trong Lóe ra ánh sáng trong suốt trông thập phần hấp dẫn Nhưng khi lâm hiền Khống chế cương thi tìm quanh một vòng ở tầng 1 thì cũng không phát Hiện được gì Cương thi lại hóa thành âm phong bay lên tầng 2 Nếu là tháp thì tự nhiên phải là trên nhỏ dưới to Tầng 2 chỉ bằng 2 phần 3 tầng 1 nhưng ở trên mặt đất lại có một cái quang tráo Màu xanh bên trong cũng chứa đầy cổ bảo và tài liệu, giống y hệt như tình huống lúc Lâm Hiên còn trong thạch thất. Những cổ bảo này linh khí bức người, thoạt nhìn có vẻ còn chân quý hơn. Ba phần. Nhưng mà trên mặt Lâm Hiên lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Hơi trần chờ một lát, Lâm Hiên dùng thần thức phát ra mệnh lệnh cương. Thi kia nhận lệnh liền vung trào ra, hung hăng trộp xuống vòng bảo hộ. Kia ba. Việc phá cấm vô cùng dễ dàng, nhưng mà ngay sau đó tất cả cổ bảo và tài liệu trong vòng bảo hộ đều biến mất, còn tay của Cương Thi thì đang hừng hừng bốc cháy, bang, hỏa diễm từ trên lời chảo Cương Thi nhanh chóng lan ra cơ hồ. Chỉ trong nháy mắt đã đốt nó thành một đống lửa. Lâm Hiên liền tranh thủ thu thần thức trở về. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, vừa rồi quả thật vô cùng nguy hiểm. Cái gọi là tàng bảo thất này quả nhiên cảm bấy được bố trí vô cùng tỉ mỉ, cổ bảo và tài liệu chỉ là thủ thuật cao minh dùng để che mắt mà. Thôi, trong lòng sớm đã biết trước cho nên Lâm Hiên cũng không hề kinh ngạc. Lâm Hiên yên lặng một chút, sau đó một lần nữa thả thần thức đánh giá. Linh lung bảo tháp trước mắt. Nếu biết rõ có vượt, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bị lừa. Chẳng qua bản thân cái tháp này cũng là một kiện cổ. Bảo, Lâm Hiên tự nhiên phải tìm cách thu lấy. Hai tay bắt quyết niệm. Thần chú, Lâm Hiên nhẹ nhàng vung tay lên, một tia kiếm khí bắn nhanh. Ra bay vào trong bảo tháp, nhưng mà một chút đồng tính cũng không có. Lâm Hiên nhếu nhíu mày, nhưng cũng không tức giận tiếp tục thi triển. Những pháp quyết thu bảo vật khác. Ngắn ngủn trong thời gian hai nén. Nhanh hắn đã đem tất cả các bí thuật được giới thiệu trong cửa thiên. Huyền công và huyền ma ra thử một lần. Cũng không có hiệu quả. Sắc mặt lâm hiên trầm xuống. Hắn tháo túi chứ vật ra ném lên trời rồi. Đánh ra một đảo pháp quyết lên trên bề mặt túi. Túi chứ vật lập tức hóa lớn. Từ bên trong miệng túi bay ra một đám mây. Hồng hướng về phía linh lung bảo tháp. Lúc này rốt cuộc cũng có hiệu quả. Bảo tháp bắt đầu chậm rãi co rút. Lại trong lòng lâm hiên mừng rỡ toàn lực thúc giục pháp quyết. Một lát sau, sưu, bảo tháp rốt cuộc đã bị thu nhỏ còn nửa thức rồi bị hút vào túi. Chứ vật, trên mặt Lâm Hiên hiện lên một tia hưng phấn, liền tranh thủ đóng. Miệng túi lại, cái cổ bảo này không phải là nhỏ, chẳng qua tạm thời. Mình chưa biết cách sử dụng, chỉ có thể sau này chậm rãi nghiên cứu. Sau đó Lâm Hiên không hề dừng lại, lấy từ trong tay một cái ngọc giản. Hắn đem thần thức chìm vào trong đó. Ngọc giản này chính là bản đồ của tiên quẳng mà không lâu trước đó Lâm Hiên đã lặng lẽ sao chép từ mạng, mãng. Tuy rằng Lâm Hiên không hiểu văn tử của yêu tục nhưng cũng may những đồ họa trên đó lại vô cùng sống đồng và tường tận. Lâm Hiên dựa vào bản đồ thì rất nhanh đã tìm được một con đường. Toàn lực đem thần thức thả ra xem xét cẩn thận cảnh vật xung quanh. Hắn cũng không vi vọng đoạt được tất cả bảo vật mà trên đường trở về. Lại gặp thêm nguy hiểm. Nửa canh giờ sau. Lâm Hiên nhìn cảnh vật trước mắt yên lặng không nói gì. Hắn lại đem tàng bảo đổ ra nhìn lại một lần nữa. Quả thật không có đi. Nhầm nơi này chính là cuối cùng của tiên quảng Nhưng mà trước mắt. Một biển lửa. Lâm Hiên mỗi lần muốn dùng thần thức tra xét một chút thì ngay lập tức. Bị bắn trở về. Nơi này rõ ràng không có đường đi. Đương nhiên Lâm Hiên cũng hoài nghi. Đây chính là cảnh do cổ tu sĩ bày ra. Nhưng khi hắn tiến lên vài. Bước thì quả thật cảm thấy nóng đến đáng sợ. Lâm Hiên nhíu nhíu mày. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nếu không tìm được đường ra thì cũng không cần sốt ruột. Dù sao người tu. Chân có thể nhìn ăn chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Một ngày trôi qua. Hai ngày trôi qua. Trong phút chốc đã hơn 3 tháng. Một ngày kia khi đang khoanh chân ngồi dưới đất. Tay đang cầm một cái. Ngọc sản thì đột nhiên Lâm Hiên ngẩn đầu lên. Trong khoảng thời gian này. Hắn không ngừng nghiên cứu tuyển ký tấm. Đắc đương nhiên đối với trận pháp đảo vô cùng tinh thâm. Không mất. Thời gian hơn trăm năm thì đừng nói là một chút thành tựu. Ngay cả. Hiểu biết cũng rất khó. Chẳng qua Lâm Hiên lật ở phía sau kỳ thư này. Thì ngẫu nhiên tìm thấy một ít giới thiệu về trận pháp thời kỳ viễn, cổ, khoảng trăm vạn năm trước kia là thời đại hoàng kim của tu tiên giới. Khi đó cổ tu sĩ, bất luận là công pháp hay bảo vật trận pháp cấm chế, đều là tỏa nghệ hơn xa hiện tại. Mà vị tuyển kỳ tán nhân này ở trên phương diện trận pháp lại là một bậc kỳ tài, không chỉ căn cứ vào những hiểu biết của mình đối với các. Loại trận pháp hiện tại của tu chân giới cải biến thành một hệ thống Mới hơn nữa đối với các trận pháp cấm chế thời kỳ viễn cổ cũng có Không ít nghiên cứu về nó Tất cả thành quả đó đều được hắn viết vào tuyển thi tâm đắc Mà trong bản kỳ thư này có nhắc tới một loại cấm chế từ thời viễn cổ Có vài phần tương tự với địa họa trước mắt Lâm Hiên mừng rỡ hiển nhiên là dốc hết sức nghiên cứu Nhưng bởi vì Kiến thức về trận pháp của hắn quá kém, cho nên suốt thời gian mấy, tháng vẫn là nuốt cả quả táo, cũng không có tìm hiểu những điều kỳ, diệu của trận pháp mà chỉ đọc cách phá giải ở phía sau. Lâm Hiên diễn luyện đã thành thục, hiện tại liền muốn thử một lần, dù sao hắn không có khả năng vĩnh viễn ngồi lại đây mà vứt bỏ những thứ. Trong tiên quảng nhìn địa họa trước mắt, tay Lâm Hiên vừa nhất liền bắn ra năm đảo kiếm, khí. Sau đó dưới sự khống chế của thần thức liền hợp lại thành một viên cầu nhỏ màu xanh to bằng nắm tay. Tay trái lâm hiên lay động làm cho nó phiêu phù trên lòng bàn tay. Sau đó hắn vận chuyển âm dương quyết chuyển hóa thành âm linh lực của vườn tu. Đầu vai run lên từ trong thân thể bắn ra mấy đảo hắc khí. Cũng đồng dạng hợp thành một quang cầu đen thui phiêu phù trên lòng. Bàn tay phải. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn thật cẩn thận nâng. Hai tay lên rồi chập lại. Hai quang cầu một xanh một đen tiếp xúc với nhau. Sau đó Lâm Hiên thao. Túng chúng bắt đầu dung hợp quá trình này diễn ra rất chậm, ước chừng. Mất khoảng thời gian ba nén nhăng. Trên chán Lâm Hiên Suất mồ hôi hột. Rốt cục một cái quang cầu lớn xanh đen xuất hiện trên tay. Lâm Hiên nhẹ thở phào Nếu muốn bài trừ cấm chế của cổ tu sĩ này thì Trừ phi đạt tới cảnh giới nguyên anh kỳ Bằng vào thực lực mạnh mẽ phá Cấm thì chỉ còn cách là một người tu chân Cùng một người tu ma hợp Tác Đương nhiên hai người có tu vi ít nhất Cũng phải ngoài kết đan Kỳ Đem linh lực quang cầu dung hợp lại Nhưng ở phía sau tuyển kỳ tán nhân Cũng đã viết rõ phương pháp thứ Hai tuy rằng trên lý luận có thể được Nhưng thực tế lại không có khả năng, bởi vì âm dương linh lực vốn bài xích lẫn nhau, huống chi hay. Loại linh lực phải có số lượng giống nhau như đúc, cho dù là một đôi. Song tu bản lứ thì cũng không thể đạt tới trình độ ăn ý như vậy, huống chi phóng mắt cả lịch sử của tu tiên giới cũng chưa từng nghe nói có. Người tu tiên kết thành song tu bản lứ với người tu ma. Cho nên ở phía sau tuyển vi tán nhân còn trêu chọc một câu phương. Pháp này của hắn gần như chỉ là ý tưởng kỳ lạ mà thôi. Nhưng người khác không làm được thì không có nghĩa là lâm hiên không thể. Âm dương linh lực tuy rằng bài xích lẫn nhau nhưng nếu khống chế. Tốt thì vẫn có thể dung hợp được. Phương pháp này khó ở chỗ là hay. Người phải vô cùng ăn ý. Nhưng mà lâm hiên có âm dương quyết có thể. Đồng thời xuất ra hai loại linh lực còn về chuyện ăn ý thì không thành vấn đề. Đương nhiên cũng không phải là không có chút khó khăn. Một khi khống, chế không tốt thì âm dương linh lực sẽ phát nổ mạnh. Tuy rằng uy lực không nhất định sẽ lớn nhưng ở ngay trên tay lâm hiên thì cho dù có. Mở ra vòng bảo hộ cũng vô dụng a Bởi vì quang cầu đồng giảng cũng sẽ bị vây trong vòng bảo hộ. Cũng may Lâm Hiên can đảm thận trọng thần thức mạnh vượt xa tu sĩ. Cùng cấp trải qua một phen cố gắng thì việc tuyển đi không tưởng lại. Rốt cuộc trở thành sự thật trong tay hắn. Lâm Hiên nhìn thoáng qua quang cầu kỳ lạ trong tay, tay áo bào phất. Một cách đã đem nó phóng ra ngoài. Hào quang sau một lúc trước lói thì tiến vào sâu trong biển lửa. Một âm thanh trầm muộn chuyển đến biển lửa kịch liệt lay đồng dâng. Chào lửa bắn tung tói khắp nơi. Cũng may Lâm Hiên đã sớm có chuẩn bị. Trước tiên mở ra cửa thiên linh thuẫn. Nhưng chỉ một lát sau biển lửa lại bình tĩnh như lúc đầu. Lâm Hiên ngẩn ra chẳng lẽ tuyển vi tán nhân đoán sai phương pháp này. Cũng không thể bài trừ tấm chế này thì quả thật có chút khó giải quyết. Nhưng hắn vừa nghĩ đến đây thì từ trong biển lửa truyền ra một. Trận dung đồng giống như đồng đất vang lên những âm thanh ầm ầm Bắt đầu sau đó Chấn động ngày càng lớn dần Toàn bộ sơn động đều kịch Liệt chấn động Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ Nhưng lầm Hiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng Ánh mắt không hề chớp nhìn Chăm chăm về phía trước Khoảng sau thời gian một chén trà nhỏ Âm thanh bạo liệt nhỏ dần biển Lửa cũng biến mất Theo trước mắt chỉ còn một mảnh xương mù màu tím Lâm Hiên mỉm cười tình cảnh quen thuộc cho hắn biết không còn nghi. Ngờ gì nữa chính là một cổ truyền tống trận. Rất nhanh, sương mù màu tím này dây dưa cùng một chỗ rồi biến thành. Một cơn lúc xoáy đường kính hơn 10 trượng cả người Lâm Hiên chợt Lói thanh quang, hóa thành một đảo kinh hồng bay vào trong. Thiên địa quay cuồng, Lâm Hiên chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh. Sương mù. Cũng may thời gian không lâu sau cảnh vật trước mắt hắn liền. Trở nên rõ ràng, Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua, phát hiện mình không hề bị thương mới. Quay đầu đánh giá cảnh vật bốn phía.